Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 231 nhìn lén, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, đa tạ đảo hữu, Lâm Hiên ôm quyền cáo tử, sau đó không chút do dự đi. Xuống lầu, nhìn bóng dáng Lâm Hiên khuất dần trong mắt hoàng hạ tán nhân lóe, lên một tia sáng, khóe miệng cười lạnh lùng, hờ, thật là lá gan không. Nhỏ a tên tiểu tử này cố tình đến bổn tiệm gây sự, sao mình có thể cấp cho hắn tiện nghi như vậy được. Thực sự lệnh bài kia tuy đúng là giới thiệu hắn đến hội giao dịch cao. Cấp của kết đan kỳ tu sĩ, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy chứ. Cho hắn đi chịu chút đau khổ cũng xem như giúp lão thở ra một ngụm tức khí. Lại nói về Lâm Hiên sau khi rời Bách Thảo đường trong tay vuốt. Vút tấm lệnh bài Sắc mặt thoáng hiện vẻ diếu cợt Lấy tâm tư của hắn Sao lại không nhìn ra hoàng hạc tán nhân đối với Hắn có ý thâm trầm thế nào Chuyến đi này e cũng không phải dễ Nhưng Lâm Hiên không có lựa chọn nào khác Vạn tượng thảo hắn nhất Định phải có được Thực ra trước khi vào bách thảo đường Lâm Hiên đều đã trù tính sắp Đặt kế hoạch Trong phường thì đi dạo như vậy lâu Theo quan sát của hắn Lại không Thấy bóng dáng kết đan kỳ cao thủ ngay ở các tiệm bán linh khí thượng. Phẩm hoạt dược liệu cao cấp cũng không có. Thế là Lâm Hiên bắt đầu suy đoán, xem chừng còn tồn tại một hội giao. Dịch cao cấp dành cho kết đan kỳ cao thủ, vạn tượng thảo mà hắn cần. Nói không chừng chỉ nơi đó mới xuất hiện. Nhưng chính hắn làm thế nào có tư cách tham gia giao dịch hội cao cấp, chứ? Nơi đây vốn xa lạ, dĩ nhiên thiếu thốn tin tức tình báo. Lâm Hiên, phỏng đoán chỉ có những đại cửa tiệm có lẽ mới có chút tin tức. Thế là hắn chọn chúng bách thảo đường, lợi dụng phép khích tướng thành. Công thu được khối đàn một lệnh bài này. Nhìn lệnh bài trong tay, Lâm Hiên nghĩ một chút theo hướng hoàng Hạc, Tán nhân đi sâu vào trong sơn cốc. Không bao lâu, hắn đã ra khỏi phường thì chỉ thấy cảnh vật nơi đây có. Chút àm đạm. Trên mặt đất gió thổi đầy lá khô vàng bay, cỏ dại phủ đầy. Khắp nơi. So với phường thì quả thực là biến đổi một trời một vực. Lâm Hiên tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng nửa canh giờ, hắn đã tới. Hậu sơn, hai bên đều là bờ vực vách đá dựng đứng. Lâm Hiên đem lệnh bài quan sát, sau đó dọc theo bên trái chân núi đi. Khoảng 7-8 trường tới một dốc vách trơ trụi. Vách núi kia nhìn qua không có bất luận điều gì khác thường. Lâm Hiên lại không chút do dự đưa tay dơ lệnh bài lên. Linh lực trong. Cơ thể bắt đầu tuần hoàn, lệnh bài trong tay phát ra một tầng sáng màu. Xanh nhạt. Một lát Lâm Hiên thu tay tiện cất lệnh bài vào người, sau khi vách núi. Kia phát ra ầm ầm tiếng vang lớn, lộ ra một động khẩu rất sâu. Động sâu không thấy đáy, Lâm Hiên thả ra thần thức dò xét. Lại như là phải cấm chế thần thức đàn hồi trở về. Lâm Hiên nhíu mày như là phát hiện điều gì vẻ mặt khôi phục như thường. Tiếng bước chân nhỏ truyền vào tay một thiếu phụ khoảng 272. Tám từ bên trong đi ra. Dung mạo thiếu phụ này mặc dù không thể nói là tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng là có vài phần sắc đẹp. Mặt mày trang nhã nhưng mang đầy vẻ. Phong tình tu vi thì không cao. Là Linh động Kỳ tầng thứ 5 Nàng dò xét liếc mắt Lâm Hiên Thấy rõ ràng thiếu niên ở trước mắt Trúc cơ sơ kỳ tu vi Phản ứng đầu tiên không phải cung kính Mà là có Vài phần bất ngờ và thương hại Bộ dáng thiếu phụ cùng cử chỉ thoáng qua Bị Lâm Hiên thu vào trong Mắt Lập tức nàng cúi đầu Phát ra âm thanh quyến rú vãn bối tiểu điệp tiền bối đã có thể tìm ra nơi này Nhất định là có tín vật Nhưng có thể cho vãn bối xem lại một lần chăng? tín vật, lâm hiên có vẻ sườn sốt như còn chưa kịp phản ứng. chính là lệnh bài mặt trên có khắc địa đồ nơi này. à, lâm hiên lúc này mới dường như bừng tỉnh, ở trên người một trận, lục lọi, một lúc lâu, loay hoay đưa tới thiếu phụ một tấm lệnh bài. thiếu phụ khói miệng hơi vịnh lên, lơ đãng xem thường. nàng tiếp nhận, lệnh bài. Xem xét không thấy có vấn đề gì hóa ra là hoàng hạ tán. Nhân đề cử tiền bối tới đây, xin mời theo vãn bối. Nói xong thiếu phụ khẽ xoay người, nhẹ nhàng bước đi về phía trước. Ôi! Lâm Hiên khẽ kêu một tiếng. Cũng vội vàng theo phía sau. Chỉ là... Trong lúc lơ đãng ánh mắt của hắn lặng lẽ hướng bên trái trên góc. Vách đá liếc một cái. Xem ra người này cũng không có vấn đề. Ở một gian phòng khá lớn trong thạch thất, có sáu gã hoàng bào tu sĩ, đang ngồi ngay ngắn, ước chừng đều tam tứ tuần. Tu vi không tầm, thường, phần lớn đều là trúc cơ kỳ trung kỳ, trong đó có hai người đắc, tiến vào cảnh giới giả đan. Ngoài pháp lực cao thâm gia, bọn họ còn có đồng đặc điểm, chính là đều. Xanh sỏi, nhanh nhẹn, sáu người chính là những nhị cấp đại đệ tử ưu tú nhất trong thiên mục, phái. Mấy vị sư đệ đều chỉ biết bế quan khổ luyện chuyện trong môn phái ngu Ngơ vô cùng khu một chân nhân ngậm bổ hòn làm ngọt đã nhiều Nên đối với những nhị đại đệ tử hơn người Lão gắng sức bồi dưỡng đối với bọn Hắn không chỉ yêu cầu là tu vi còn có đối nhân xử thế. Hy vọng khi Ninh Thiên Vũ kế thừa trưởng môn Những đệ tử này có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn Giúp đỡ hắn quản giáo chuyện môn Phái tránh sư để bước theo gót mình. Để cho tục chuyện quấn thân. Không cách nào tính tâm tu luyện cuối cùng lỡ mất hy vọng kết anh. Con đường tu tiên kiếp này không thành thực là hối hận vô cùng. Lúc nãy trước mặt sáu người trôi nổi trên không một cái quang cầu. Lớn bên trong đang hiện ra hình ảnh lâm hiên cùng thiếu phụ kia. Sư huyên nói không sai tiểu tử này không có vấn đề. Mặc dù lấy tuổi. Của hắn chúc cơ thành công đúng là tư chất không tồi. Nhưng nhìn hắn. Cử chỉ ngây ngốc chắc không phải gian tế. Một tu sĩ mặt vàng lên. Tiếng phân tích. Ta chỉ là không rõ. Rõ ràng kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tham dự hội. Giao dịch cao cấp. Vì sao lại cho phép thêm chúc cơ kỳ tu sĩ cũng tham. Ra không duyên cứ làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngồi ở hàng cuối. Một tu sĩ da trắng. xem ra nhỏ tuổi nhất nhíu mày nói mười hai không chín hai ngàn không trăm mười mười một ba mươi lăm an